Mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Bạch Dung bị đưa đến dinh của Nguyễn Hữu Chỉnh. Bao nhiêu năm mới gặp lại người xưa, nhưng Bạch Dung đã rất thất vọng với con người trước mặt nàng. Khước từ những yêu cầu của Nguyễn Hữu Chỉnh, Bạch Dung bị giam cầm. Tình hình kinh thành hỗn loạn, Bạch Dung được cứu thoát khỏi nơi giam cầm, trong khi Nguyễn Hữu Chỉnh trốn đi không tin tức. Gặp lại Bạch Vị ở Cổ Tâm. Bạch Dung cùng mọi người cố gắng xây dựng lại giáo phường như mong ước của gia đình. Thế nhưng, với lòng ghen tuôn, hoài nghi, với những ức chế và thời thế nhữ như, Bạch Dung có sống bình yên bên người cô yêu mến. Cô đào hát lạc loại ấy, cùng trang kép đàn dòng giỏi có đến được với nhau. Bây giờ, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng qua sự hiện của Kiên Phượng và Xuân Khoa. Một đêm dài thao thức, dõi theo mảnh trăng non cô đọc ngoài trời, nàng trỗi mình nhìn về phía cửa thành Nam. Bóng đêm vẫn càng ngập trên bức tường thành, đây đó dài ánh đuốc lập lè rồi tắt rụi. Cứ mỗi ngọn đuốc tắt đi, Bạch Dung lại cảm thấy sức sống của nàng cũng cạn dần đi, một nỗi sợ hãi vô hình khiến tâm trí nàng tê liệt. Và khi những tia sáng ló dạng thì tim nàng đã ngập tràn quốc hận bịch dị có phải là chàng đó không hai xác người bị treo trên tháp canh đầu tóc rủ rượi quần áo rách nát từ bích nguyệt lầu nhìn ra cả hai người chỉ to bằng những con tò he xanh đỏ không thể phân biệt được là ai nàng đứng chết lặng bên khung cửa mở rộng nguyễn hữu chỉnh bước vào tập mang cho nàng xem vật này dung nàng có nhận ra nó không nói rồi Y thả chiếc giực đó lăn trên mặt đất, Bạch Dung kêu rú lên một tiếng thê thảm, nàng đã nhận ra cây gậy của ông Trùng Bạch Thuận, giật bất đi thân của ông từ bao ngày nay. "Bị đã giết họ, Hữu Chính. Tại sao mi lại giết họ?" Nàng lao đến, toàn thân rung lên bần bật, Hữu Chính đẩy nhẹ cánh tay. Nàng ngã xuống đất như cây bông lao bị bẻ gập. "Hữu Chính!" Cho tôi thấy mặt chàng, cho tôi được trôn cất chàng và ông ngoại. Bạch Dung khóc không thành tiếng. Tôi đã hiểu. Không thể thách thức với người. Không thể chống lại người. Nhưng còn Bạch Dĩ, chàng có tội gì mà phải chịu cực hình như vậy. Hãy cho tôi thấy mặt chàng đi. Nguyễn Vũ Chỉnh không đáp lời nàng. Y đứng nhiêu mắt nhìn hai sát người. Mặt cho Bạch Dung đang khóc thảm chí chân mình. vẻ mặt y lạnh tanh. Không một thớ thật nào chuyển động. Lát sau, y cuối xuống đỡ nàng đứng dậy, vừa chậm chậm nói, vừa nhìn như khoan vào mắt nàng. Thế là hết rồi, cái không Bạch Dung. Hết tất cả những lời xấm truyền du dơ trên xứ sở này. Hết cả truyền thuyết người ca nữ bị giam cầm sẽ tất tiếng hát để làm dấu chỉ. Cung quyết hai trăm năm của chú Trịnh đâu còn. Những người cung nữ đã bị thiêu trong biển lửa rồi, còn đâu mà oán sầu chờ đợi nhân đàn này nó phải là cung nữ và ta cũng không phải là chúa trịnh những mối dây rối ren giữa những con người hàng chục hàng trăm năm đã bị chặt đứt giáo phượng cổ tâm của họ hát già nàng cũng đã bị phá nát hết từ đây tiếng đàn tiếng hát sẽ trở về đúng nơi của nó ta sẽ chẳng để một ca nữ một kép đàn nào phải lưu lạc trong chân gian loan truyền những lời phản nghịch sẽ chẳng có một ai từ thiên tử Cho đến một đứa ăn vầy, hiểu sai về bản tướng này Nhật ta đã trả giá quá đắt cho những tiếng chống chầu Nàng có hiểu không? Ta không hối tiếc gì thường thấy Bởi vì ta đã tìm thấy nàng Một đào nương tài sách dạng toàn Có thể cùng ta lưu danh cùng sử sách Tiếng nghe của nàng ban đến cho ta báo vật quý hơn tất thảy những gì ta tranh đoạt được Từ đây, một cuộc đời hoàn toàn mới đã đến với nàng Chỉ có ta cho cuộc đời nàng thôi Chỉ có huyến hữu Chính này thôi. Cách đây mười ba năm, lần đầu tiên gặp nàng trong đêm mở phim áo, nơi giáo phượt của tâm. Ta đã si mê nàng. Một mối tình si nghiệt ngã đến chết người. Và nàng, nàng cũng si mê ta. Nàng đừng quán trách ta như thế, bởi vì ta là một đại anh hùng. Ta dịch cuộc đời bằng con mắt của ta. Nàng đừng chờ đợi nữa, vô ích. Ta làm như thế này, cũng là vì nàng. Bạch Dung lao nước mắt nhìn nổi chỉnh Nàng không biết y đang nói gì Trái tim nàng như một viên đá vô tri đã bị đập nát. Bạch Dung, hãy trang điểm cho thật đẹp Đêm nay ta sẽ đưa nàng vào hoàng cung để hát chào hoàng thượng trả tuổi Hoàng thượng đã biết đến tên nàng Và cũng muốn được nghe nàng hát Bạch Dung, đời người trăm muôn sự không được theo ý muốn Nhưng được nghe điệu hát thi Cũng là bước lửa bạc trên dịch mở cực lạc Còn chút cảm xúc nào khi thấy vui chiêu thống rơi lệ trên ngang vàng, nàng cũng không còn cảm thấy sợ hãi, khi quán giận kia vui dơ bằng tay mảnh cảnh, cho dời nàng lại gần. Hai cung nữ dìu nàng đến, nhẹ nhàng và cẩn trọng, chỉ đang bưng đến một chậu trà bi cho hoàng thượng thưởng lãm. Trong chốc lát, tòa đại diện không còn một bóng người, vậy là hữu chỉnh đã dân nàng cho hoàng thượng, ngài cũng chẳng khách khí dẫn để miêu mũ mão cơn đai và bước xuống cầm lấy tay nàng. Hoàng thượng còn rất trẻ, trẻ hơn cả nàng. Nhưng gương mặt ngài xanh xao và u ám, đôi mắt ướt đẫm nhìn nàng đầy thương cảm. Bắt gặp ánh mắt ấy, bạch dung vợ quay đi. Đêm đang qua, bàn tay của đấng thiên tử lạnh lẽo làm sao, rung rẩy làm sao. Cả giường điện cao rộng cũng trở nên lạnh toát, mặc dù đèn nến sáng trưng. Và những bức đại hồng tỏa ra màu đỏ rực đến tận đáy mắt, vua Lê Chiêu Thống. Muôn tô Thánh Thượng Bạch Dung thưa lên, mặc dù nàng biết vẻ mặt nàng, đang nói lên tất cả. Đội ơn Thánh Thượng, ban ơn mưa mốc, nhưng dân nữ đây không thể chung thân với người. Xin người miễn xá cho, đừng buộc dân nữ phải hầu hạ người. Tại sao? dòng đói của vui chợt khựng lại đôi mắt trở nên hốt quản muông tâu bởi vì dân nữ đã có chồng được rồi đừng nói nữa rồi trẫm sẽ trả nàng về cho bằng công đừng nghĩ trẫm là một nam nhân háo sắc tất cả sắc đẹp trên cõi đời này đối với trẫm chỉ là vô nghĩa mà thôi tuy nói vậy nhưng ngài vẫn ngồi xuống ôm lấy dây nàng bạch dung rùng mình coan lùi ra Dòng tay của nhà vua lạnh toát, không còn chút sinh khí. Hãy gọi yên Bạch Dung. Ngài nói thì trầm vào tay nàng. Nàng không biết tiếng hát của nàng, làm ấm cả tòa đại điện. Trầm muốn giữ lại hơi ấm ấy, hoàng cung của trầm đã lạnh lẽo lâu rồi. Mà mùa đông đang về, nàng không nhận thấy sao? Chiếc cầm nhọn của ngài kẻ từ lâm dai Bạch Dung, nàng cảm thấy dòng tay vua nửa muốn siết nàng tật chặt nửa lại ngại ngùng bởi ngôi vị chí tôn của mình. Bạch Dung, nàng đừng hỏi tại sao, vì sao cung nhân tỵ thiếp đèn đuốc người người thế kia mà chậm thấy lạnh. Chẳng biết mùi đông này có bao nhiêu người chân khốn khổ phải chết đói chết lạnh, nhưng ở chốn vàng son này, chậm có hơn gì họ. Trẫm đã biết đến cái đói, cái lạnh và nỗi tủi nhục từ lúc mới lọt lòng. Ban nãy nàng ngâm thơ đổ phủ là để nhắc khéo trẫm chăng chẳng đã có bao nhiêu cung tần mỹ nữ nhưng chẳng có ai mở miệng nhắc chậm lấy một lời chẳng có ai được như nàng bạch dung im lặng nàng đang nhớ đến những lời nói của nguyễn ngũ chỉnh trước khi đưa nàng vào cung phải chăng nhà vua đang làm đúng điều mà y mong muốn sao mỗi câu nói của vua lại khiến lòng nàng te dạy một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu nàng ngài đã biết đến tên nàng đã nghe nàng hát, đã thốt ra với nàng những lời đau đớn trần trụi của kiếp người. Chưa một người đàn ông nào đã nói với nàng như thế, đã ôm nàng như thế. Nguyễn Hữu Chỉnh rồi Nguyễn Cảnh rồi Hoàng Tú Lý, cả đến Bạch Dĩ cũng chưa bao giờ dành cho nàng những lời nói đó. Nàng có thể dựa vào nhà vua để làm được một việc mà nàng mong muốn, giết Nguyễn Hữu Chỉnh. Nghĩ vậy, nàng từ từ quay người lại. Quỳ gối trước chân vua bằng một vẻ dịu dàng, nàng đã từng làm say lòng tả thị lan đại thần Nguyễn Khẳng. Vậy thì xin Hoàng thượng hãy cho thiếp ở lại đây, lấy tiếng hát để báo đáp thân ân của người. Cuộc đời thiếp nay sống chẳng bằng chết, chỉ còn được Hoàng thượng đoái thương đến mà thôi. Hai cánh tay nhàm vua buông thỏng xuống, mắt ngài nhìn bạch dung mê mãi. Nàng đã cả gan nhìn vào đôi mắt ấy. Và nhận thấy rõ rằng, Ngài chẳng hề dành cái nhìn ấy cho nàng, hay bất cứ gì xung quanh. Cái nhìn xa thâm thẩm, không có điểm dừng. Hoàng thượng lúc này trông chẳng khác gì một cậu thiếu niên thi hỏng, đã hết tiền lỗ phí. Có lẽ, Ngài đã ngồi như thế này, kể từ khi còn là một hoàng tử tôn cô độc. Ngài là con trai của Thái tử di Dĩ năm ấy thái tử đã bị chúa trịnh sâm bức tử ngay trước mặt Du lê hiển tông và hoàng thân quốc thích ngài được lên ngôi thay cho người cha trắng số của mình sao biết con năm sống trong sự ép buộc của nhà chúa của cả người trong hoàng tộc chính nhờ có phò mã nguyễn bình và công chúa ngọc hân mà ngài được tôn phò lên ngôi vua nhưng phò mã và đoàn quân tây sơn đã ra đi bên cạnh ngài Chỉ còn Nguyễn Hữu Chỉnh, Hoàng thượng và nàng đang có một kẻ thù chung. Nhưng ràng nhìn nàng mà không nói một lời nào cả, bạch dung mọp người xuống, tiếng khóc càng trở nên thống thiết. Xin người đừng trả thiếp vì tòa lượng phủ, đừng để thiếp phải gặp mặt Nguyễn Hữu Chỉnh nữa. Nếu không, xin người cho phép thiếp được chết ở đây, để mãi mãi làm cát bụi dưới chân người. Hoàng thượng thẩn thờ đứng lên. Đức thân Đài dơ tay dời nàng dậy. Đến lúc này, ngài mới nhìn nàng bằng cái nhìn thương xót thực sự, và nói. Nàng hãy bình tâm, hát cho trẫm nghe một khúc nào hưng hoang một chút. Trẩm muốn nghe tiếng hát thô mộc, nhưng trầm ấm của nàng. Nhưng giờ đây chứ không thể hát được, xin người miễn tội. nhà vua gật đầu. Được, trẫm không miễn cưỡng, nhưng đây đâu phải là chỗ nương thân của nàng. Bằng công là một bậc đại anh hùng xưa nay hiếm thấy. Là người giúp chẩm làm nên đế nghiệp. Xét về công trạng, Có thể coi là một hai quốc công thần. Trong ngoài toàn diện Đại trí đại dũng, Có gì để cho nàng phải e sợ? Giọng nói uy nghiêm của nhà vua Khiến bạch dung ngơ ngát. Nhìn lên, Nàng thấy nét mặt ngài hoàn toàn biến đổi, Gần như đã trở nên lãnh đạm với nàng. Dãy áo lụa vàng của ngài rủ xuống Trong lành gió đông tê buốt, Sông dần tráng ngài lạnh lẽ cương cường Như một tảng đá. Miệng nói, Nhưng đôi mắt nhàm chưa đâm đâm, nhìn ra bên ngoài với vẻ nghi hoặc khó tả. Môn Tô Thánh Thượng, thần thiếp. Thôi thôi, ngươi là con đàn bà ương bướng, không biết thân biết phận, tạm hiểm cho tội chết. Nhưng ta sẽ nói với bằng công là đừng bao giờ đưa bọn con khác vào quen cung của ta nữa. Thần thiếp. Bạch Trung hoàn toàn chớ giới, nằm ngã xuống. Vừa kịp nhìn thấy bóng người lướt qua bức đại hồng sau lưng già vua, còn ngài thì đứng đờ ra như pho tượng, nàng hiểu ngay ý tứ của ngài, và hoàn toàn không còn giữ chút sĩ diện, nàng lết đến nếu chân vua. Thần thiếp chỉ là một trong dạng dạng con dân của người, suốt đời thần thiếp chỉ biết hát, giờ tiếng hát mới được số phận đẩy đưa đến chân người. Nếu thần thiếp đã phạm vào tội không thể tha thứ, thì xin cứ ra tay trị tội, thiếp muôn ngàn đổi ơn thanh thượng. Đã đói thương đến, nhàm vư là ngồi xuống bậc đá. Giờ đây, ngài đã lấy lại dáng dấp một vị thiên tử trước nàng. Nhưng để nói chuyện với nàng, ngài hạ thấp dòng đến nỗi khó mà nghe rõ từng tiếng được. Đừng khóc nữa, Trẩm tin nàng. Sống trong thời buổi diễu nhương, lên ngôi trong hồi loạn lạc. trầm rất tin, rất hiểu nỗi lòng nàng. Nhưng sự đời không theo ý Trẩm, dù Trẩm có là thiên tử đi nữa. Trầm chỉ có một lời này nói với nàng, nàng không được tự mình tìm cái chết, nàng đã phạm vào cái tội không thể dung tha, nhưng không biết phải trị tội thế nào. Thử hỏi, cái nào gặp mặt trầm cũng khóc lóc đòi chết, thì trầm còn làm vua nữa làm gì? Nét mặt của vua chiêu thống trở nên nhẹ nhõm hơn khi ngài đã nói thành thực lòng mình. Nghe vua thị thào như thế, Bạch Dung chỉ còn biết âm thầm kêu trời, nàng đâu phải là công hồ, khanh tướng. Cũng chẳng phải là một đấng an di đổi trời đạp đức, Mà sao cuộc đời lại đặt lên giai đàn, Những gánh nặng ngàn cân như thế, Còn đau hơn cả cái chết. Phải chi ngày ấy, Bạch nhĩ đừng xuất hiện, Và nàng đừng ngâm lên khúc đường thi ấy. Bạch Dung, Nếu đời làm vua của ta thành được, Ta sẽ cho ghi tên này trong sử sách, Là Ả Đào Trung Nghĩa Tiết Liệt của Triều Đại Chiêu Thống. Nhưng giờ đây, thấy... Nàng hay vì ta vì đất nước đang phải chịu bao biến hoạt mà sống cho trọn đạo làm người. Có lẽ nàng đã hiểu vì sao ta không cho nàng chết, cũng không giữ nàng lại trong cung. Thần thiếp đã hiểu. Giờ hơn một năm ròng sống cam chịu trong tòa lựng phủ của Nguyễn Hữu Chỉnh. Nàng đã trở về lầu Bích Nguyệt lạnh buốt, mang theo cả cái lạnh của hoàng cung và vẻ mặt náo đề của hoàng thượng. Nàng cần ánh sáng, nhưng khi cánh cửa mở toang ra thì chỉ có gió mưa quất xuống mình nàng. Ngước nhìn lên, nàng không thể kìm được tiếng rú thê thảm, mặc dù nàng biết sự khiếp nhược của nàng chỉ khiến cho Hữu Chỉnh thêm hạ hê hai cái xác vẫn bị treo trên tường gốc thành nam vậy là ông trùng bạch thuận và bạch dĩ đã ở đó ròng một ngày đêm không không quần giết người tại sao tại sao các người lại không cho tôi gặp mặt chàng bạch dĩ bạch dĩ nàng khóc nức vì mường tượng thấy mưa gió quất xuống người chàng quá nhiều trẻ rối mình chàng không còn đủ hơi sức để đứng lên nữa Bạch Dung nằm xoài xuống đất, tên sư gia và những người hầu đã biến mất, chỉ còn một mình nàng, dưới khuôn trời kia, chỉ còn một cánh cửa mở ra thế giới đầy vi thảm, mời gọi, thách thức nàng. Bạch Dĩ, thiếp thật là cô tội với chàng, thiếp muốn chết theo chàng, để tránh những nỗi ô dục đang choàn xuống người thiếp. Nàng lẫm bẩm nói một mình, nhắm mắt mường tượng thấy sự yên bình khi nàng chết, nhưng chính trong cơn mê ấy, một cốt đàn đáy trầm đục giang lên, dần xuyên qua mây mù và mưa gió, như có một cánh tay gián bức màng u ám dày đặc kia lên trước mắt nàng. Cốt đàn tài hoa của Bạch Dĩ chưa bao giờ nàng nghe thấy tiếng đàn của Bạch Dĩ trong cơn mơ như trong lúc này, âm thầm mà trầm tĩnh, tiếng đàn trái ngược hẳn với sự kiếp nhược của Vua Lê Chiêu Thống. Với sự tàn độc của Nguyễn Hữu Chỉnh, với cả nỗi cay đắng của quận Huy Hoàng Tô Lý, của Nguyễn Khản ngày xưa, tiếng đàn đêm trong giường và bóng vàng băng qua mái thủ đình của dòng họ bạch. Nhắc cho nàng nhớ, nàng chưa từng tự mình đi thắp một tuần hương, nhưng biết bao lần nàng đã bước lên những bậc đá của ngôi nhà tập hát, căng mình theo những thanh năm trong suốt giữa đất trời. Sư gia ơi! Xin ông hãy nói với Nguyễn Ngũ Chỉnh, hãy cho tôi thấy mặt chàng, hãy cho tôi được trôn cất chàng và ông ngoại. Chàng chết rồi, nhưng tiếng đàn của chàng vẫn sống, tiếng đàn của chàng bay lượng quanh bích miệt lầu. An ủi cho tôi. Nàng gọi, gọi mãi, gian xin đến lạ đi. Nhưng chẳng có lời đáp lại. Ngày qua ngày, hình ảnh hai xác người. Bị treo dẫn hiện ra trước mắt nàng Dần dần bị quỷ hoại Dưới mưa nắng Đến chỉ còn là những mảnh xương trắng đắp lóa Đến rợn người Nguyễn Hữu Chỉnh không còn xuất hiện Ở Bích Nguyệt Lầu Y còn đang say sưa với giấc mộng quyền bính Sát phạt ở đâu đó Và có lẽ đã quên mất nàng Thỉnh thoảng chỉ có tên Sư gia xuất hiện truyền lệnh Của chủ nhân đưa nàng đi hát Nàng căm lặng tuân theo Như đã trở thành một cái bóng Trước mặt bao nhiêu vị công hầu, nàng vẫn là bậc hồng gian tri kỷ của nhất tử công Nguyễn Hữu chỉnh với bao nhiêu câu chuyện người đời góp nhặt được, từ chiếu hát của giáo phường Cổ Tâm ngày trước, từ phường Bích Câu, cho đến nơi cung nội của vua Lê Chiêu Thống. Nàng đặt cả tâm hồn vào tiếng hát, mặc kệ tất cả, nàng hát cùng với tiếng đàn đáy của bạch dĩ trang lên trong hương vô không một thế lực nào ngăn cản được. Kép đàn ngồi bên cạnh nàng, chẳng qua chỉ là một hiện thân của tiếng đàn ấy. Nhưng Bạch Dung lại nghiệm ra một điều, Bạch Dĩ của nàng chưa thể chết được. Đêm đêm, tiếng đàn của chàng, nhiều tiếng hát của nàng bay xa mãi, vượt khỏi chốn địa ngục trần gian này, để đoàn tụ với cha mẹ dẫu ngoại, cùng với Bạch Trang, Bạch Dân và những người thân thiết của nàng. Một đêm kia, đức thân Nguyễn Ngũ Chỉnh đến Bích Nguyệt Lầu để lệnh cho nàng. Niềm này, nàng phải hát chọn khúc tỳ bài cho ta nghe. thế ngày mai ta kinh chiến cùng Vũ Giang Nhậm, ta muốn tâm hồn thật sẵn khoái để một trận đánh tan quân tướng của Tây Sư. Bạch Dung im lặng và cũng không nhìn Nguyễn Ngũ Chỉnh. Chẳng có lý do gì để nhìn gương mặt ấy. Một mùa đông nữa đang đến, nàng cũng chẳng bao giờ ngờ được chính sự đang biến chuyển thế cuộc bắt đầu đổi thay và cuộc hành trình cuối cùng đang chờ đợi nàng. cấp gian trời đất, Nguyễn Ngũ chỉnh nhác trong thấy Bạch Dung đang bị xô đẩy giữa đám quân lính đông đạc như kiến, y liền gọi sư gia. Tại sao lại đưa cái Bạch Dung theo? Người chưa thấy sự thể hỗn loạn như sao? Dạ bẩm chút công. Thấy chú công yêu quý tiếng hát của Bạch Dung nên tôi không đành lòng bỏ lại. Dạ dạ. Nhưng những đứa các không bằng lòng thì để tôi ném cổ ấy xuống sông. Tôi đi. Gây định làm náo loạn trước mặt hoàng thượng sao? Hả? Mặt cái đó, hãy đo của ngươi đi. Toàn ngữ giá của vua Lê Chiêu Thống cũng đến nơi, tất cả chỉ khoảng ba bốn mươi người. Chỉ có vua và Thái Hậu được ngồi cán, số người còn lại phải đi bộ. Sự có mặt của nhà vua khiến bến sông trở nên trật tự hơn. Nguyễn Hữu Chỉnh lật đật bỏ ngựa, bỏ thuyền, chạy đến để dính an vua và Thái Hậu. Vua không còn hơi sức để giữ lễ nữa, chỉ hỏi được vài câu. Đây là đâu? Tại sao không có quan trấn thủ đến ý kiến ta vậy? Môn câu thánh thượng đã đến trấn kinh Bắc để hạ thần cho tìm trấn thủ quyển cảnh thước. Nếu y không chịu ra tiết gia, sẽ trị tội làm cước. Thôi thôi, đã đến đường cùng rồi, còn thị quá là cái gì nữa? Bây giờ gửi định thế nào? Môn câu, hạ thần có ý dừng quân điểm binh ở đây để được gặp thánh thượng. Ngay tối nay hạ thần cùng đại quân sang sông trước cảnh chiến chi vũ trang nhầm, còn cảnh thước sẽ hộ vệ hoàng thượng và thái hậu đi sau. "Thôi thì tùy ngươi." Nhưng dọc đường ta thấy binh lính trốn đi nhiều lắm, có đứa còn ngang nhiên chọc ghẹo người của triều đình. "Có lẽ Dương triều ta đến đây đã tận rồi chăng? Còn trốn tránh làm gì cho nhọc người." Vừa nói chiếc vẻ phiền não của một người mê ngủ, chẳng còn thiết tha gì đến mọi sự xung quanh, thấy hậu ngồi bên cạnh quay đi nén tiếng khóc, để thị thần và cung nữ đi theo. Không được sụt sùi khóc lóc, nhưng lời nói đó chẳng làm mũi chỉnh biến sắc, trái lại y ra vẻ cung kính gạt ngay. Một câu, xin Thánh Thượng đừng nản lòng, chỉ trong 10 ngày sẽ có tình báo kịp mang đến cho Thánh Thượng, đến lúc ấy cơ độ mới thật là nhất thống. Chỉ xin cười hãy cố sức một lần này, xa giá chuyến này, thật có khác gì một chuyến ngao du sơn thủy. Trong quân đang dốc lòng mang về cho Thánh Thượng một bầu trời đất sạch nguyên, không còn cái đào dòng või. Gầy rối trên đất nước của người Để hạ thần cho người đến hát hầu người khúc Tô Đông pha du Xích Bích Trước khi hạ thần cùng đại quân sang sông gân chiến Thôi thôi Vẽ trò mà làm cái gì Đêm nay ta còn chưa biết ăn đâu ngủ đâu Ngày mai sống chết thế nào Mà còn đàn dưới hát Ta không còn tâm trí nào mà nghe hát được cả Thôi bỏ đi Nguyễn Ngũ chỉnh hiểm cười Và vẫn khăn khăn theo ý mình Muốn tao thách đường anh Minh người thương dân chính quên cả thân bình nhưng đây là tấm đồng hạ thần cũng giải bài với thánh thượng và cả ba quân mà người hát đâu phải ai xa lạ chính là ca nữ Bạch Dung đào đương tài sắc nhất kinh thành Thăng Long không để y nói hết câu nếp mặt nhàn vưa đã tươi lên thấy rõ Bạch Dung cũng có mặt tuột đoàn quân sao dạ thư dân đây mai nàng sẽ là người hát khúc quan ca Thái Bình trước thánh thượng và ba quân tướng sĩ nghe nhắc đến tên Bạch Dung Du Lê Chiêu Thống nhanh chóng lấy lại phong thái dương giả. Ngài lại tin vào ngôi sao chiếu mệnh của mình, và vui vẻ chờ đợi. Nguyễn Hữu Chỉnh cho tìm ghi Bạch Dung, trong chớp mắt, đi phóng bút viết ra bài, Tô Đông Pha Du Xích Bích, lên một tấm giải bường, để nàng theo đó mà hát. Bẩm chú công, tôi đã tìm thấy Bạch Dung, nhưng cô nương bị bọn quân binh chọc kẹo, xô đẩy, chim thì, áo rách tả tơi. Dạ phải làm sao đây à? lấy giáp bên cho nó mặc, giảnh lật. Nà, đổ lửa lên Bạch Dung bị đẩy tới trước mặt nàng vui và thái hậu, trong bộ giáp binh đen ngòm. Tuy vậy, gương mặt nàng vẫn sáng như trăng rằm, đôi lông mày vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đằm thắm, trước ánh sáng của đống lửa cháy ngột bên sông Như Nguyệt. Nàng hát khúc ngiao du sơn thủy, gió thu ngu đồng ngợi ca cuộc đời của Tô Đông Pha, làm cả đoàn người rơi lệ. Dư Lê Chư Thống ngồi đi người nghe nàng hát, đôi mắt đâm đắm nhìn nàng. Ngài muốn nói với nàng rất nhiều, ngợi khen tấm lòng trung trinh chương ngọc của nàng. Chính nàng, chứ không phải là Nguyễn Hữu Chỉnh, Dương Trọng Tế hay Trịnh Bồng đã mang đến cho ngài niềm tin sâu sắc vào dương nghiệp của mình. Đến giờ phút nguy cấp này, nàng vẫn hiện diện trước mặt ngài, hát hồn ngài một khúc hát yên bình tự tại. Nàng vẫn sống, dẫn đôi chiếc phách tre gõ xuống làm việc, và gió sông cùng sóng nước đập vào bờ thay cho tiếng đàn. Ngài đâu biết, có một cung đàn vô thanh của danh cầm Bạch Dĩ đang hòa điệu với tiếng hát của Bạch Dung, như một đêm xưa hai người đã ngồi hát trong phủ của huy quận công hoàng Tố Lý. Vua cũng đâu biết, ngày mai, ngày qua sông trong tuổi nhục đến thế nào. Cảnh thước, lấy hết vàng bạc lục cả hoàng bào, ngày đức ruột chia thay với thái hậu, rồi cứ thế, lạc vào một mê hồn trận mãi mãi không có lối ra. Sự diệt biến chuyển nhanh như xét đánh, chỉnh và con trai hữu du. Cùng với tàn quân chỉ còn hơn 400 người và 60 chiến mã qua sông, đi rồng rã suốt đêm, hôm sau đóng lại ở núi Tam tầng, Quân lính đắp đũy cấm rào, chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Dung với bộ giáp phục màu đen cũng bị đẩy đi theo đoàn quân ấy. Rồi một đêm nữa, Nguyễn Hữu Chỉnh đột nhiên cho tìm Bạch Dung. Y chỉ có một mình trong bản doanh che chắn bằng tre lá, bộ chiến y cùng thanh gương dứt dưới đất. Ngay bên chân y. Giờ nhìn thấy Chỉnh, nàng đã nảy ra ý định giết y. Đây là cơ hội sau cùng của nàng. Con người y đã trở nên kịp quệ. Chỉ còn đôi mắt hàng đỏ như loài mảnh thú trong bóng tối, nàng nhìn y và y cũng nhìn nàng, cả hai cùng im lặng. Có lẽ y cũng hiểu ý nghĩ của nàng trong lúc này, nhưng hồi lâu sau y đã nói với nàng một cách dịu dàng không thể ngờ được. Hãy gọi cuộc ta một lát, đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng của đời ta. Nghe câu nói đó, nàng chờ khóc quản, vậy thì nàng giết y để làm gì? Nàng hiểu, Nguyễn Hữu Chỉnh đã xa vào bước đường cùng, nhưng y đóng nhận điều ấy như thế nào, nàng đã không sao ngờ được. Nhưng ta không ngồi yên đây để chờ cái chết đâu. Tự thỏ cha sinh mẹ đã, ta chưa bao giờ là bại tướng dưới tay ai cả. Nhưng đêm nay, ta chớ tới vối tình của ta với nàng, lòng ta ưng hận quá. May còn có nàng chốt đoàn quân thật là một điều kịp diệu Bạch Dung cúi đầu Nàng không thể nào hiểu nổi những câu nói ấy. Có lẽ, y muốn đánh động tình cảm xưa kia của nàng, nhưng cõi lòng nàng đã chết, đã chết từ lâu lắm rồi. Bạch Dung, sao nàng không nói gì cả? Hôm trước bọn lính có làm nàng đau không? Nàng tha lỗi cho ta. Đã không bảo vệ được nàng, để nàng phải chịu đựng bao nhiêu, nỗi nhục nhận. Trang qua ấy mà, làm sao tránh khỏi? Vừa nói, y vừa cúi xuống nhìn nàng. Bạch Dung lập tức quay đi, nhìn ra ngoài cửa. Đừng như thế mà Bạch Dung. Nàng xem, bây giờ chỉ còn có ta với nàng. Nàng chẳng chịu chia sẻ với ta điều gì, cũng không nhiết mốc gì cả. Chẳng lẽ lòng nàng lạnh tanh rồi sao? ba nãy khi nàng chưa đến đây, ta cứ tự hỏi mình phải làm gì để buộc đắp cho nàng, để cho nàng vui những ngày tháng còn lại. Cuộc đời có vui mấy, cũng như một tràng pháo đổ, không lẽ suốt đời ta không làm cho nàng tươi cười được một lần sao? Đúng vậy, Bạch Dung đáp lại một cách khô khang. Cõi lòng tôi đã chết từ lâu rồi, chỉ xác thân còn đương theo một tiếng đàn của Bạch Dĩ. Chính bởi thế mà tôi chưa thực sự chết được. Nàng cánh nhắc đến nhà vua, cho dù những lời nói của ngài giống như tảng đá teo đè nặng trái tim nàng, đã từ lâu nàng không có quyền được sống cho bản thân nàng vì một lẽ gì đó tự nàng không hiểu nổi. Nàng muốn nhắc đến bạch dĩ cho thỏa nổi quốc dẫn trước mặt quyển hữu chỉnh. Nhắc đến bạch chỉ ta mới nhớ, cho đến giờ ta vẫn không thể hiểu vì sao nàng lại đem lòng yêu hắn, đến nỗi thẳng tay giúp bỏ tất cả ưu ái của ta đối với nàng xuống dòng sông dĩ hà. Vì sao? Tại nhớ ngày ấy, khi hiến tấm thân trinh trắng ngàn vàng cho ta, nàng gọi tới định mình là không giống bất cứ một người đàn bà nào trên đời ta đã gặp cách điều đơn của nàng cũng không giống có một người như nữ. Nghe Hữu Chỉnh ướm lời, môi bạch dung miếng chặt. Chỉnh là khơi dậy nỗi đau sâu kính giấc của cuộc đời nàng. Phải chăng, đây là lần cuối cùng nàng phải nghe và nhớ lại câu chuyện này? Đêm ấy, cũng một đêm sâu hôn hút, nàng và chàng môn khách Nguyễn Hữu Chỉnh, hai con người cùng ở nơi tận cùng của cõi sống này. Đêm ấy và đêm nay, tại sao... Y lại nhắc đến điều ấy. Tại sao hả Bạch Dung? Giọng nói của chỉnh bỗng trở nên yếu mềm hẳn đi, khiến nàng phải mở thịt to đôi mắt để tìm y. Nhưng trước mặt nàng, chỉ có một hình nhân trong rỗng, hay đúng hơn là một cái bóng đang rủ xuống. Ngập ngừng mãi, Bạch Dung mới thốt lên được câu hỏi đang thiêu đốt tâm trang nàng. Người hãy cho tôi biết xác người bị bêu ở trên góc thành nam có đúng là bạch dĩ hay không? Nếu đúng là bạch dĩ, tại sao người không bao giờ cho tôi giáp mặt chàng, không cho tôi được chung kết chàng? Nếu người muốn dành cho tôi một chút an ngũi cuối cùng, thì hãy thật lòng cho tôi biết. Không, bạch dĩ đã chết rồi. Hắn đã chết rồi, này vẫn không tin ta sao? Chính mắt ta. Không, chính tay ta. Ta còn muốn băm dầm hắn ra từng mảnh. Ta muốn dìm hắn dọc dạc dầu để buông đời hắn không bao giờ có thể nhìn thấy nàng. Nhắc tới tên nàng, hay qua điều với nàng bất cứ một âm thanh nào trong ba ngàn thế giới. này tưởng ta không đủ sức làm việc ấy hay sao? Vừa thép, y vừa đứng dục lên, nhìn trừng trừng bạch dung. Nhưng nàng đại làng kịp lui người trước khi chỉnh chạm đến nàng. Điều đó... Nàng toan ngừng lời chịu quốc nghẹn, nhưng rồi những tiếng độc địa cũng tuôn ra. Nguyễn Vũ Chỉnh. Người đừng hỏi vì sao tôi không còn mãi may yêu thương người nữa, bởi vì Nguyễn Ngũ Chỉnh ngày xưa cũng đã chết rồi. Sao? Chàng đã bị chính tên sát nhân Nguyễn Ngũ Chỉnh này giết chết, giết một cách tàn độc, giết mà không còn để lại chút tính người nào. Bởi tôi được sinh ra trong một cuộc sống quá ngặt nghèo, may giờ có tiếng đàn, tiếng trống mà thành người, nên tôi cứ tưởng làm đó là định mệnh. Nhưng tôi đã hiểu ra, chính có định mệnh nào mạnh hơn lòng tà dục. Cũng chẳng có định mệnh nào bắt tôi phải khuất phục người, để cho người tùy ý định đoạt. Nguyễn Hữu Chỉnh, năm xưa trên đất Nghệ An, người đã muốn tôi phải chết. Chính vì thế mà tôi vẫn phải sống cho đến ngày hôm nay. Bạch Dung nói một thôi một hồi, không để cho Nguyễn Hữu Chỉnh cất lời. Nàng! Đến được y ngỡ ngàng trước thái độ của nàng, không nói nên lời. Tại sao? Bạch Dung lại đính lặng. Nàng tự nhủ, nàng đã nói những lời cuối cùng dành cho y. Nàng cho rằng, bạch chỉ của nàng còn sống phải không? Phải rồi, ta giảng, một người còn sống thì kẻ kia phải chết. Thật lực cười, nhưng cũng thật là hay. Bạch dung, nếu ngày mai quân của vũ văn nhậm quá mạnh, sức ta không đương cử nổi, thì ta sẽ đưa nàng chạy theo thánh thượng và phương bắc Chắc chắn là được vua phải chạy nhờ đến diện binh của nhà thanh. Thế ngay cô nàng sẽ gian lên trên từng dọc đường, và có khi là vào cái triều đình đại thanh. Chúng ta đã bị cuốn vào một cơn lốc dữ dội của cuộc thời cuộc. Chúng ta chẳng thể làm sao khác được. Nhưng nàng phải hiểu cho ta, phải dùng đến kế sách ấy. Thì ta đã sức cùng lực kiệt rồi, mà triều đình hậu lê cũng đã đến chỗ suy dân. Nàng có sẵn lòng giúp ta giúp triều đình một việc bé vậy không? Trong một thoáng dòng đó của y trở lại ngang tàn và cây độc nhưng bạch dung đáp trả bằng cái nhìn dĩnh dương đến lạnh người bóng lưỡi chập chờn tỏa quanh tấm chiến nghi hát lên gương mặt đau thương của nàng những dịch tối như những vết dao bạch dung tại sao bạn im lặng như vậy chẳng lẽ cho đến khi ta chết nàng vẫn không tin rằng ta yêu quý nàng cần có nàng đến thế sao cuối cùng hổ chính ơn trầm lý nàng với một đứa trẻ y muốn lay tỉnh nàng muốn dỗ về nàng Nhưng đôi mắt nàng nhắm lại, đôi vai xuôi xuống bất động như cành cây non đã bị đốn gãy. Có bao nhiêu cây cành bị đốn gãy quanh đồn trú của họ, đất và cỏ bị xới lên, và núi đá trồn ra khoảng không như loài mảnh thú. Từ cõi âm u xa thẳm, một tiếng vọng nào gian đến chân y, hữu chỉnh nhìn lên cao, y quỳ xuống. Thôi được, chỉ cần vượt qua quãng rừng rậm này, qua khỏi dãy núi đá nhọn sắc kia. Nàng có thể tìm được trở về thăng Long tìm bạch giấy của nàng. Nhưng đoạn quân của ta còn chưa vượt qua được, thì thân dây nữ như nàng. <cười> Biết là sao được. Không phải ta đã cướp mất cuộc đời nàng, và ngày hôm nay lại còn đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng sao nàng không quán hận ta, không quyền rủ anh ta? Chẳng lẽ nàng cam lòng đợi chờ cái chết hay sao? Bạch Dung! Đến bây giờ ta mới hiểu, ta thật là quá lắm, quá lắm. Ta không xứng đáng được nàng yêu, cho dù đã hơn một lần, nàng sẵn lòng chết gì ta? Đủ rồi, nếu đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc đời người, thì hãy ngồi sám hối những tội lỗi người đã gieo rắc khắp nơi đi. Còn tôi, hãy để cho tôi yên. tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu ở trên cõi đời này nữa, bởi vậy tôi chỉ còn rất ít thời gian để lắng nghe tiếng đàn vinh thiên một cuộc đời ban tặng cho tôi. Nàng nói với một vị đại hòa thượng vậy? Nhưng ta không hề hối hận về cuộc đời ta, thì cần gì phải sám hối, dọc cái thời điểm vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng cám dỗ này. Ta biết, ta không thể làm gì được cho nàng nữa cả, nhưng ta xin nàng hãy hát cho ta nghe một lần, ta thèm được nghe tiếng người quyển chuyển chỉ những tầng núi đá nhọn quắc đầy bóng đen này. Ít nhất, ta cũng ru ta được một giấc bịch ý cuối cùng, ta không thể ra lệnh bắt nàng tuân theo, mà chỉ là một lời thịt cầu, một điểm mong ước. Không ai trước khi chết đã chẳng luyến tiếc sự ngọt ngào của tình yêu, của tuổi thanh xuân. Nàng có hiểu không? Bạch Dung lắc đầu. Tại sao vậy Bạch Dung? Thật tình đêm nay ta không muốn bắt ép nàng, nhưng nàng cũng đừng từ chối ta. Vậy thì tôi lại càng không muốn hát. Nàng quên nàng là một đào nương rồi sao? Nói vậy, trời y lặng im một hồi lâu, tiếng cung trùng rẽ ớt gian trên những tầng lá. Bạch dung rùng mình dĩ nghĩ linh hồn bạch dĩ đang vô cùng tức giận ngay trên đầu nàng. Hữu chỉnh dỗ nhẹ một bàn tay lên đùi mình theo một nhịp rảo trắng. Lát sau y lại nói. Thôi được, nàng không khác thì thôi. Ta định bảo nàng hát cho ta nghe bài. Thoái quy địa lý thôi mà. Để ta nhớ xem, bài này buồn lắm. Nhưng sao nó cứ quẩn vào tâm trí trong hoài. Không sao viết ra được không biết trong đời ta có bao giờ thấy đường không còn xa trước mặt để được như diệp quật công vui thu diệt duyên buổi sáng chiều nhi kim giác mê đồ kỳ dị diễn bệnh hạt thương hồng quân bất kiến quyện phi chi điểu dĩ chi uy tiêu liêu bất qua nhất chi chi thầm đoạn hát nói ấy một mình rồi y ưu hử hát trong cổ họng nhưng cũng đủ để bạch dung nghe thấy trong đêm tối Nàng nhìn sững dự hữu chỉnh, để thấy hai bóng sáng mờ ảo hiện trong đôi mắt y. Con người y mà cũng biết đau, biết buồn trước sự đời chìm nổi, biết mơ về một câu thơ cũ hay sao. Trước mắt nàng, y đã hoàn toàn trở thành một con người khác, và y cũng đang cất lên tiếng hát khê nồng cản đặc kia lên để khiến nàng trở thành một con người khác, để dần quên đi sự u mê tâm tối biết bao năm bớt nghẹt trái tim nàng. Ngày hôm sau, bộ tướng công vũ văn nhận là Nguyễn Văn Hòa. Đuổi đến nơi đồng trú của Nguyễn Hữu Chỉnh, trận chiến diễn ra chống vánh trong núi tam tầng. Hữu Du đã bị giết, thị sư Kim Khuê bị ngựa dày, Chỉnh chỉ còn một mình một ngựa chạy về phía bắc, ngựa ngã, Chỉnh bỏ ngựa, chạy vào một ngôi chùa nhỏ giữa sườn núi chốc. Trong chùa, chỉ có một sư ông đang tụng kinh gõ mỏ, Chỉnh nhảy sổ vào, dí gươm vào cổ nhà sư. Ở đây đường nào, mà ta xuống đuối, mang chỉ cho ta. Nhà sư ngẩng đầu lên, hai con mắt ong khép chặt như hai mảnh vỏ hạt giống chưa tách mầm, không biết là do mù lòa hay không còn muốn mở mắt nhìn sự đời nữa. Đừng hỏi ta, cứ hỏi Phật đi. Chỉnh nhìn lên trên bệ cao, pho tượng Phật cao lớn bằng người thật đang nhìn chỉnh mà chưa không thấy gì cả, đôi mắt hiện lên qua lớp đất thô mà là một đôi mắt la hán trần tục và đau khổ. Tượng đắp bằng đất, trên mình khoác chiếc áo giỏ cây, tay cầm tràn hạt làm bằng gỗ, chỉnh quát to. Ta không đùa, mau chỉ đùa cho ta, mà không ta chém. Đừng hỏi ta, cứ hỏi Phật đi. Sư ông lại nhắc lại, chẳng đến phía gì tới sự cấp bách của y. Nghe câu nói ấy, y phủ phục, gục khóc ướt nhũng cả trên tượng đất. Dài khác sau, quân cổ vũ danh nhậm đã bắt được chỉnh đem ra luận tội rồi mổ bụng, phanh thay giữa núi tam tầng, thì trong ngôi chùa nhỏ, pho tượng đất đổ ụp xuống dỡ tan ra. Sư ông đem đất ấy thắt lâm vết máu hôi tanh chỉnh để lại. Sau khi thân xác đã bị quả diều tha đi mất để xóa đi dốt dết một cuộc đời. Một người lính kể lại rằng, giường như Bạch Dung đã tận mắt chứng kiến cái chết của Nguyễn Hữu Chỉnh. Đêm trước, đi để dặn Bạch Dung. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy lánh lên trên núi, rồi sau đó tìm đường trở về Thanh Long, hoặc đi đâu đó tùy nàng. Lúc đầu chỉnh lìa khỏi cổ. Thì chính anh ta nghe thấy một tiếng thét hải hùng, gian lanh lãnh ngay phía sau chùa. Anh ta đã đến đó xem xét, và thấy có vết máu in trên tảng đá nhọn. Có lẽ bịch dung không chịu đựng được cảnh tượng bi thảm ấy đã đập đầu vào đá tự sát. Và nếu đập đầu vào đá không chết, thì ác hẳn cũng chết vì ngã xuống khe sâu. Nhưng một người lính khác lại nói rằng, quân Tây Sơn để giết làm một người phụ nữ cải năm trang trong đám tàn quân của Nguyễn Ngũ Chỉnh. Nàng mặt dính nghi, nên không ai hay biết gì. Chỉ đến mấy, người phụ nữ hiện hồn về, đòi đền mạng, họ mới đi tìm và thấy phát nàng. Không biết chuyện thực hư thế nào, nhưng có một người lính. Lại xác quyết rằng đã gặp một nàng ca nữ băng rừng lỗ suối tìm đường về Thăng Long. Nàng còn hát cho đội quân của anh ta nghe suốt một đêm, rồi lặng lặng bỏ đi, không một lời giả biệt. Bởi nàng nóng lòng muốn trở về Thăng Long để tìm người yêu của nàng, mà nàng tin rằng chàng còn sống. Gã hành khách thả một đồng kẽm vào chiếc đồng. Đây là lễ của tôi. Tiểu đồng vưng chiếc đĩa đồng bước vào trong điện. Cô đồng đang dây trầu khẽ liếc mắt nhìn trợ phán. Lễ bạc thế này, cô làm sao mà cõi hồn được? Con hãy hỏi hắn, có còn thứ gì không? Nhưng tiểu đồng không kịp quay ra. Gã hành khách đã đứng sừng sững trước cửa điện, buông chiếc gậy làm bằng gốc tre to gọc. Đã mồm dẹp xuống đất, gã lấy từ trong ngực áo đôi mẫu tre mỏng dày hơn gan tay, đen bóng, thoáng nhìn đã biết đó là vật gia truyền. Cô đồng ngừng ngai trầu, đôi mắt nhắm hờ sâu vào đôi mẫu tre bé xíu. Phải chăng, người mà ngươi muốn gọi về là một đào nương, ta đã nhận ra cặp lát phách của những đêm đàn hát? Thưa dân, tất cả chỉ còn lại vật này gã hành cất quỳ xuống, hai tay dâm giật lên quá đầu, cô đồng hơi cúi mình để nhìn cho rõ, rồi chợt cô đứng lên, hai tay cầm lấy đôi mẫu tre tung lên cao, ngay lập tức hồn lìa khỏi xác ngã vật xuống đất. Ôi cô ơi cô ơi, cô đi đâu mà không kịp mặc áo đi hê? Cũng chẳng kịp điểm trang cho đẹp lòng thái thượng lão quân, cây đã sẵn sàng bánh quản cho cô rồi hai đứa tiểu đồng đến gần dắt đồng cô lên đặt nằm vào chiếc chiếu đỏ đang trải trước điện thờ nghi ngút khói hương chúng đặt vào tay cô hai lá phách tre phủ lên mặt cô một tấm lụa đỏ qua trôi mang mát suối vàng hỏi ai nhớ phút ngây thường ngày xưa bỗng cô khẽ gõ hai lá phách vào dao, vừa từ từ ngồi dậy vừa hát dáng ngồi của cô khép nét, giấu cặp đùi vào mảnh khăn lụa đỏ. Đôi dài yểu điệu thanh tân, gò ngực nhỏ, nhấp nhô giữa làng hơi bừng bừng thanh khí siêu nhiên. Gã hành khách mở bừng bừng đôi mắt, những giọt nước mắt to tướng tự nhiên chảy xuống, gã đã nhận ra một điều gì đó thân thuộc trong suốt cuộc đời gã. Bạch dĩ, chàng còn nhớ đến thiếp, thiếp không sao tìm được chàng. Cô nói nho nhỏ, còn gã hành khách miệng ngào, gian tay như muốn ôm hồn phách ấy dào lòng mà không dám. Từ sau tấm khăn lũa đỏ chói kia là một sự hiển linh, kiếm giả phát cuồng lên, giả đã nhận ra giọng nói ấy, giọng hát ấy. Bạch Dung, Âm Dương cách trở, làm cách nào ta chuộc lại lỗi lầm của ta đây? Người kia không được vô lễ. Ta bây giờ là tiên cô, là chị em của thần tiên trong ba ngàn thế giới rồi, không được cõi tin tục của ta. Ôi! Như thế là... Tại sao? Ta đã mất nàng thật sao? Bạch dĩ! Thế nào là mất? Thế nào là con Thiết về chàng, ai còn ai mất? Tiếng nói nhẹ nhàng gian lên, lại khiến gã hành cất điếm hồn, bởi cả nghe đúng là tiếng người gã tìm kiếm. Bạch dung, ta xin nàng. Ta đập đầu xin nàng hãy quay về với ta, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi xin đừng nói với nhau bằng những chuyện siêu hình như vậy. Lại tiên cô, xin tiên cô hãy mở lường hải hà, đưa con người và con hàng yêu thương Quyến nhớ ấy trở về gặp gỡ với con. Ban nãy nàng đã hát thổng thiên thay cho con nghe, nàng là Bạch Dung. Khắp cõi âm dương chẳng có ai tin là Bạch Dung cả. Ngươi hãy nói thật rõ xem tiên cô quê quán ở đâu, sinh tháng năm nào, thát sinh từ bao giờ có quan quốc gì cần giải? Nhân, nàng tên là Dung, nàng tên Dung, nhà nàng ở giáp trại. năm ấy cho nàng mất, nàng bán mình vào lầu xanh để lấy tiền chung cha. Cái tên bạch Dung ấy là do chính con đặt cho nàng để nàng bắt đầu tham hiệp cầm ca. Bạch dĩ, xin chàng hãy nói rõ hơn nữa để tiếp tìm thế lối về. Gã hành khách giò đầu bước tay đau cổ vì bất lực trước câu hỏi của tiên cô. Trước mắt gã, cô đồng vẫn ngồi lắp đưa thân mình sau án lửa đỏ chói, như để chờ đợi một sự thật cụ thể nào đó mà gã không thể diễn tả lại được, gã không thể hiểu nổi điều gì có thể dẫn đường cho Bạch Dung trở về. Phải chăng, ghi đã sống quá u mê, để rồi không thể biết được điều gì thật sự đã diễn ra trong cuộc đời của ngươi và của người mà ngươi thương nhớ? Vậy thì hãy đi đi! Ta không thể gọi nàng trở lại gặp ngươi đâu. Nhưng con xin dập đầu xin với tiên cô, con chỉ còn một đồng tiền duy nhất để làm lễ gọi hồn nàng. Tài sản của con không còn gì cả, ngoài chiếc gậy tre kia, và nỗi đau khổ không bao giờ nguôi được cho cuộc đời một con người. Con chờ đợi giây phút được tương thông với tâm hồn nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu không gặp được nàng thì con sẽ chết mà không sao nhắm mắt. Không hề gì Đồng tiền kia, ngươi có thể lấy lại đổi lấy chút ngô khoai, nhưng con đường mà ngươi muốn đi, con người mà ngươi muốn tìm kiếm, cũng giống như cuộc đời của ngươi, thì không thể mơ hồ như thế được. Chính vì thế mà đường ngày càng dài thêm, đời người càng đau khổ thêm, sẽ chẳng bao giờ ngươi tìm thấy người đâu. Gã hành cất nằm phục xuống đất, khóc không thành tiếng, giờ đây... Đầu óc gã u mê và quay cuồng đến độ gã không còn nghĩ ra được điều gì nữa, gã chỉ biết tiếp tục giang sinh bằng lòng diệt thành của mình. Con này sống chẳng bạch chết. Cha mẹ mất đi, anh em ly tán, tại giáo phường cổ tâm, nên chỉ còn một mình con dạo ngoại và yếu. Bạch Dung là vợ chưa cưới của con, này bị bắt đi để mua vui cho thiên hạ. Con chỉ biết chừng ấy không thể biết hơn nữa. Không phải vì con hững hờ. Mà chính vì cuộc đời quá nhiều sóng gió, lòng người không sao kèo chống vượt qua những bến bờ tai ác được. Con biết là con có tội với nàng, có tội với mẹ cha và với cuộc đời. Con chờ đợi, con tìm kiếm nàng. Nếu nàng còn sống, thì nhất định nàng sẽ tìm về giáo phương cổ tâm. Còn con biết nàng đã mong đợi con rất nhiều, mong đợi con cho đến chết. Biết bao năm trái tim con cùng tiếng đàn của con đi sát theo nàng như hình dưới bóng. Nhưng con đã chẳng mang đến hạnh phúc cho nàng, đó là tội của con, mà con làm là con ngu si đến nỗi Khi con đã nhận ra thì tất cả đã buồn màng, đau xót quá. Lẽ ra, nàng đã có thể chờ đợi được con, nhưng nàng là thân nhi nữ, nàng khó lòng đi qua những cuộc chinh chiến tàn khốc mà người khác cứ lôi kéo nàng vào. Thế là nàng phải chết, nhưng nàng chết như thế nào con cũng không biết được. Thôi, đừng than khóc nữa gả thiện nam tội nghiệp kia. tiếng thiên cô lẹn giang lên đi chuông đồng. cô muốn giúp ngươi lắm, nhưng cô là thánh thần của muôn người, cô không thể biết rõ người thân của ngươi bằng chính ngươi đâu. ngươi về đi, và hãy yên tâm rằng người yêu của ngươi, vợ chưa cưới của ngươi, đã có nơi nương tựa yên ổn cho phần hồn của mình rồi. còn có được chui dễ mãn nguyện hay không lại là chuyện khác. nói cho ngay thì chẳng có ai hoàn toàn dư dế mãn nguyện cả đâu. Cô thương mà nói thế, hãy về mà coi sóc những gì còn lại của gia đình dòng tộc đi nha." Cô nói nhỏ nhẹ, giọng âu yếm như con trẻ, rồi phút chốc, cô ngã người nằm dài xuống chiếu, thả hồn đi phiêu diêu nơi cực lạc, không sao lai tỉnh được. gã hành khất lặng lẽ quay về nơi trước đây, đã là giáo phường cổ tâm, giờ đây Những căn già bị phá tan quan, nhà tập hát xây bằng đá, chỉ cửa mở trống trơn, triều phong một đầy cả trong lẫn ngoài, gã dung cho tàn của mái tổ đình còn sót lại, chôn vùi xuống đất, dấu chức họ truyền đời vào người. Rồi sau cùng, gã đến bên ông ngoại, khi xưa là ông Trùng Bạch Thuận, đang nằm hấp hối. Ông ngoại ơi, con sẽ đưa ông ngoại về núi Hồng Sông Lam, nơi đã sinh ra tổ tiên họ Bạch. Xin ông cố chịu đựng. Đây là cuộc hành trình cuối cùng. Chúng ta nhất định phải sống để nhìn thấy cố hương. Nói xong, gã sóc ông ngoại lên lưng, dùng cánh tay còn khỏe mạnh buộc chặt người ông vào người mình, rồi gã chống chiếc gộc tre xuống đất, xăm xăm lên đường. Một con chim bé nhỏ bay dút lên từ một máy đình cổ xưa, dẫn bước chân gã vào đường sâu thăm cô, bất. í Minh với phần cuối tiểu thuyết đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng bờ vai em đã nghiêng che từng phút bình yên, bờ vai đã trôi về đâu, còn hương áo mộng hà đâu? Mưa ngoài sông kia biết mưa bao lâu, em chìm trong mưa giữa bông đêm hoang dô. Nam chưa yên bày. Đường quanh bóng tối, cho đôi mình mãi tìm nhau tìm nhau mãi đến khi xanh bạc Tim tim thôi biết nhịp đau. Tìm em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 Ta Lùa Đồng, ơi, dù ta trông coi giờ lại nhau, tình ta đã trôi về đâu mà không nói nhau một câu. Đời như trên ngày tháng trần ngoài kia tối, mây những lâu mộng hà đơn nhà mai trong khuyết biết mưa rơi bao lâu trời đêm hoàng What